Tấm lụa đào chương 5 Trên đường về, bền tán tiếp Đó, mày thấy không? tuổi đầm nó nói tiếng đó rất hồn nhiên Còn người mình sao khó quá à? Tao đã nói cộng lợi chia hai là vừa mà Nhưng ai biểu mày làm tài khôn, đuổi ngày mai tụi nó mép chị Emily rồi sao? Thì càng tốt, bền cười hô hố, mày cứ ôm cái cục thiên liên đó trong bụng hoài thì làm sao người ta biết mày yêu người ta? Hai cái chai trong phòng thí nghiệm phải có ống thông nhau thì mới thí nghiệm vật lý được chứ. Trời ơi, lỡ nó mép thầy rồi làm sao? Thì mày cứ nói là mày yêu nó thiệt thì chết ai? minh làm thinh bền tiếp tao sẽ đứng đầu dốc nói với ẻn rằng toa yêu ẻn chịu không y mày ơi đừng có làm liều nếu mà toa có ra hội đồng kỷ luật thì moa đây những tội chó rồi bên đối giọng mày có hai con đầm mày coi hai con đầm có khơ không tụi nó uh, muốn nhờ tao kèm bài cho đó nhưng từ không uh, hai chọi một thì tao không kèm tao không kèm xuể Mày đi với hơn nha Rồi trở lại chuyện Emily Không phải có một mình mày dồn ngó nó đâu Tụi thằng Lạc philo nè Thằng danh Don Kishol nè Thằng ngợi Tortuff nè Nó có mắt chứ đâu phải cận thị mày Rủi mình nói yêu người ta Mà người ta không yêu thì sao thì Sao mày biết nó không yêu mày Cái tuổi được rửa mình của mình Nó luôn luôn phải đi Avon chứ bữa nào tan trường sớm đó tao với mày ra bên hai cây mẫn cầu ta làm bộ đứng đó hướng gió rồi sẽ thấy cả bầy đứa nào đứa nấy coi cũng quái con mắt hơn mày ơi nhưng không lẽ mày yêu tất cả yêu thì chỉ một thôi nhưng nếu mày yêu mà người ta không yêu thì mày phải kiếm người khác yêu mày chứ tình yêu là như hai cái luồng điện vậy đó có nóng có lạnh chỉ một thì nó không có thành đâu. Minh lo lắng dục bình đi nhanh. Rủi bà đầm lên đánh tên nít với ông ông tránh tham điện bắt gặp mình ở đây. Sáng mai bả cho mình làm bài trật rồi bả nói tại mình bỏ học đi chơi à. Bả cũng đi chơi như là bà là, như là bà thầy. Bả có thể cấm mình đi chơi. Bả không có nói với mình là à, làm những gì tôi nói. Đừng làm những gì tôi làm, đó sao? Thì chồng bả hiện đang ở Sài Gòn bận nháy mắt nên bả thường lên đây quấn tennis với ông này nè. Hai đứa đi về gần tới trường thì đụng một cô đồng khác, đó là Madeleine, nàng học cùng lớp nhưng có vẻ thối chí. Tối tối nàng thường thơ thẫn lên ngã ba tháp hoặc trước cửa trường hướng gió. Nàng ta có hôn phu nhưng chàng về Tây rồi không thấy trở qua. Nàng buồn tình ca nên muốn tìm bạn trò chuyện Nàng đẹp hơn cả Yvonne lẫn Tires Nhưng ít khi lên sân vận động biểu diễn nền văn minh mẫu quốc Bền nói vừa đủ nghe với Minh Ê, đây là con bé tóc dạng đẹp nhất Tao quen từ hồi trước tới nay á Thân hình rất thon Mày thấy cặp chân nó không? Cặp chân rất là dài Thẳng, không ốm, không mập Đặc biệt là cái da hả trong gieo yên như nước hồ thu vậy á Không có một cái tàn nhang nữa Còn Yvonne và Therese thì tàn nhang lớn đốm đầy mặt Sao cổ hai bắp tay và cả ơ ức nữa Mày nhìn kỹ quá ha Thì tao tắm chung với tụi nó cả giờ mà Tao còn lặn lôi tay kéo chân của nó nữa kìa Hay cậu công tử làm như không để ý Madeleine Như xe cứ lướt qua mà không bóp kèm Nhưng hai đứa vừa đi khỏi được chè khoảng cây me thì có tiếng the thé cất lên Ê, các bạn, bữa nay trên đó có gì vui không? Có, nhưng ông bạn tôi đã lấy trọn đem về đây hết rồi Mình khẩu khí đáp Madeline nghe câu pha trò duyên dáng bèn đến gần Ê, chỉ cho tôi với, tôi đang cần vui nè Bền dừng lại với cử chỉ và giọng nói ra lăng Cô hát lên sẽ thấy vui ngay Người đẹp làm gì cũng hay hết mà bài gì vui tôi hát rồi cũng nghe buồn cô biết bài Santeria không bài đó tôi có giải hát của Tino Rossi ở nhà nghe hoài rồi hay cũng quá dở à, vậy thì cô hát bài uh, guitar da mui đi tôi cũng nghe rồi vậy rồi thì còn bài chong chong punina Bài đó xưa lắm, tôi nghe hoài rồi cũng chán tai quá. Trời ơi sao cô khó tính quá. Vậy thì bài Song Song Po Madeleine nghe. Được đấy, đồ anh hát coi. Oh Madeleine, valse lay rayon. Oh Madeleine, hãy nhìn dần kim mô, trời trong xanh có khác chi đôi mắt em, nếu em cương thuận mà không nói với ai hết thuyền đây chúng ta hãy tách ra khơi chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh trong gần đá để lánh xa thế gian marilyn cười thích thú nhưng thuyền của toa ở đâu mà để ta cùng đi i có chứ marilyn chịu thì sẽ có ngay marilyn vỗ tay ơ phải rồi tôi đang tập bản thuyền tình trên hải đảo bài này rất tình tứ mời anh vô nhà nghe em đánh đàn Wow, bản đó không hay bằng bản Madeline anh yêu em. Bình tình tứ list Madeline. Thay vì phản đối, Madeline bắt mối hồn nhiên nhập ngay. Anh yêu Madeline bao giờ? Ồ lâu rồi. Lâu là bao lâu? Thế kỷ trước lận. Còn Madeline đối với tôi như thế nào? Thì tôi cũng yêu anh bao lâu rồi? Ồ mới hôm nay thôi, vừa đúng lúc nãy đây thôi à. Vậy Madeline có lên sân vận động không? Có, có xem bóng đá nữa kìa Và Madeline yêu tôi vì đá giỏi phải không? Không phải Thì vậy chứ tại sao? Chính em cũng không biết tại sao Có lẽ hôm qua thì đúng hơn Khi bà Portier bảo anh bình luận về Paul và Virginie Anh nói thật hay làm cho em tưởng anh là Paul Còn tuổi nữ là Virginie cả Bên ngó lại thì mình đã biến mất từ lúc nào, nên mạnh dạng bước tới nắm tay nàng. Thế thì mình làm Paul và Virginie Việt Nam đi, được không? Tôi không muốn có một mối tình kiểu đó đâu. Madeleine không rút tay ra, nhưng chỉ đáp khẽ. À, được dân sĩ dứt sách để đời mà không chịu sao? Bên cười tình, nhìn sát mặt nàng. Yêu là để được hạnh phúc chứ không phải để cho người ta giết sách Nào về nhà nghe em đánh bài tuyền tình trên hải đảo đi Rồi Madeleine hát nho nhỏ Trên sóng xanh chiếc thuyền lắc lư như một đó hoa trước gió Bền giao thiết với tay đầm khá nhiều Nên trước sự ngoài mọc của nàng chàng đi theo Madeleine lấy làm vui mừng khi có Bền bên cạnh Bất ngờ Bền hỏi Thì vậy còn vị hôn thu của Madeline đâu lâu nay không thấy tới Hôn phu gì? Anh ta chỉ giờ để ở đậu nhà tôi và lấy tình cảm với ba má tôi thôi Bây giờ anh ta đã về bệnh gửi thư qua nói là chưa biết chừng nào sang được Anh ta cứ vợ rồi cũng nên nè Nghĩa là sao? Thì nghĩa là vậy đó Madeline nhún nhai, nhai và biểu môi một cách rất tây khi nói yêu là không yêu và khi hứa chắc chắn nghĩa là đang nói láo. Hai đứa sánh đôi đi vào sân, chân nọ bước, chân họ bước trên lớp sỏi nghe lạo xạo. Bà mẹ Madeleine từ trên thò đầu ra cửa sổ nói to: Má da, con đi đâu từ chiều tới giờ? đã bảo là đừng có buồn vì cái thằng phải gió đó mà. Nó không sang, con còn hạnh phúc hơn nó chứ. Bố của mày đã trả lời nó bằng mấy chữ cuối cùng Cấm cửa nhà này rồi, con biết rồi chứ Nàng lặng lặng đưa bền vào phòng khách Bền tỏ vẻ ái ngại vì bộ mây ô trên người Và đôi dài đá bóng cầm nơi tay Mồ hôi tráng, chưa khô Thấy mà ngồi trên salon bọc da Lưng tựa lót đăng tên trắng bút của người ta Biết ý nàng dịu dàng bảo Anh cứ ngồi xuống đây chút nữa mẹ em ra Bà thích người bản xứ có học hơn là người đồng thương vô học Bà mẹ bước ra, Madeline đến ô mẹ và quay lại giới thiệu ngay Mẹ à, đây là anh bền bạn học của con Anh ấy vừa đạt điểm cao nhất với bà bình luận về mối tình của cô và virginia đó mẹ Ngoài ra, ảnh là Trung Phong có hy vọng lập bàn nhiều nhất của đội banh tỉnh nhà Bà mẹ đoan đã bước tới đưa tay cho Bình, Bình đứng dậy bắt lấy, chưa kịp nói câu xả giao, thì bà đã tỏ vẻ vui mừng rối rít. Tôi lấy làm hân hạnh được biết cậu là bạn học của con gái tôi, xin lỗi, cậu dùng loại giải khác nào để chúng tôi kêu bồi mang ra? Bà nói liên miên, làm như con gái yêu của bà, xấu xí, ế chồng, chỉ có Bình là kẻ độc thân nhất đến đây, là kẻ độc nhất đến đây. Hôm nay hơi muộn, chúng tôi làm cơm chiều không kịp để mời khách Xin một dịp khác vậy Nhưng dịp khác đó không phải là kỷ niệm của John Dog Năm tới đâu nha Không hiểu tại sao năm nay con gái tôi lại bị trục xuất ra khỏi cái giai tuồng John Doe như vậy hả cậu? Madeleine đáp ma, Mẹ ơi, không phải đâu Tại con không nhận chứ không có phải bị trục xuất đâu mẹ Marilyn đeo dính bền hỏi về nghệ thuật bóng đá. Bền Trúng tủ tha hồ trổ tài bằng miệng. Marilyn tỏ vẻ tiếc lâu nay bỏ mất nhiều cơ hội thưởng thức nghệ thuật bóng đá mà nàng nói là đã ham thích từ hồi còn ở quê nhà. Nàng nũng nịu nói với bền: "Ồ, trận nào có anh đá mà em không được xem là em giận anh đó à." Cố nhiên là bền hứa sẽ không để cho nàng Marilyn giận chàng. Minh về đến trường thì những trò ngoại trú được trong năm external survey cũng đã lục tục đến những xe đạp trước thềm. Minh vừa bước vào thì có tiếng gọi giật ngược ở sau lưng. Anh Minh! Minh quay lại thì thấy Liễu dắt xe xuống nửa dốc rồi đứng trên bàn đạp thả nhẹ vào giữa sân. Dạt áo dài trắng của Liễu phất phơ ngược lại sau như một cánh bướm. Liễu thắng xe sát thềm và chỉ chở vào mặt minh như một người lớn rầy đứa bé anh chết nghe anh chết nè ủa làm gì nhỏ đi uh, cái, cái gì vậy hả nhỏ đầm lai liễu là em của my my ngồi cùng lớp với minh hai má của hai nàng là một người đẹp nổi tiếng ở thị xã my đầm thắm còn liễu thì liến thoáng liễu có gương mặt rất đầm nên học trò gọi liễu là đầm lai Nếu nhìn mình có vẻ đắc chí Tôi biết hết bí mật của anh rồi Tôi đâu có bí mật gì mà người ta biết Ê chắc không Lại đây người ta nói cho nghe nè của ai dám đặt chuyện vậy Ừ thì được rồi Tôi trình giám thị Thì coi ai đặt chuyện là biết liền à Trình thì trình chứ tôi đâu có sợ Chị My biểu tôi đem đưa Cái này cho anh nè của mà đưa cái gì mới được chứ một lá thư tình letter mùa Chối thì tôi không đưa à, nghe. Thư tình của mi. Tại sao mi yêu mình? Không có lý được. Học chung với nhau từ thơ dèm nhưng chưa bao giờ hai đứa có tình ý gì với nhau. Hơn nữa mình đã biết biết mi đã hứa hôn với ai đó. Thì thành chung xong, đâu hay rớt gì mi cũng lên xe hoa. Trong một thoáng Mình nhớ lại dòng chữ viết cho Emily Những chữ em, mình đều viết hoa Và câu cuối cùng Emily, anh yêu em Share Emily Nếu không có em thì cũng chẳng ai hết Mình viết bằng tiếng Pháp Cho nên bây giờ bị con nhỏ đồng lai bắt bí Mình đành chịu phép nhưng vẫn còn cương Ồ thì, thì có, rồi sao? Anh có gửi cho ai? À, anh biết không? Ờ, thì viết để đó chứ chưa có gửi cho ai cả Ờ, chắc là chưa gửi hay là không gửi cha chả cái môi của anh mỏng ghê à liễu nói xôi xôi vào mặt mình Nè, tôi nói cho anh biết nha Cái phong bì màu xanh lơ Trên cốc có dáng tên người gửi Phía dưới có tên người nhận hắn hồi Lại còn phản phất cái mùi thơm thơm Còn chối nữa thôi Ừ thôi, anh chịu rồi, anh chịu tội rồi, em gái cho anh xin lỗi nha à, mà tại sao anh lại lơ đến như vậy? Thôi, chắc anh làm rớt đâu đó mà Xích, làm rớt, làm rớt giữa cuốn LaRouche Liễu vừa nói vừa mở bóp, lục soạn lung tung nhưng miệng vẫn chưa hết cào nhào Cái hồn của anh ở đâu mà lại quên như vậy? Cũng may là chị My bắt gặp chứ... Nếu... Trời, bữa đó tại gấp quá nên anh đưa sách cho chị My mà quên lấy thư ra Nếu người khác thì anh đã bị người ta thưa lên hội đồng kỷ luật rồi Anh không biết trường nghiêm cấm quan hệ nam nữ hay sao? Nhưng mà ai thưa mà anh bị? Thì đối thủ của anh chứ ai? Họ cũng biết nhắm cái cái cô gái Cher, uh, Emily của anh chứ bộ à? được thể mình hỏi luôn nhưng liệu có biết Emily để ý tới ai không em thì không rành chớ liệu bất thần xưng em chứ anh thì nó không ngó tới đâu mà anh hồng em biết có người đẹp không thua nó cũng đang để ý để ý anh mà anh không biết thấy chứ chưa mang kiến cận mà chim đậu không bắt đi bắt chim bay thiệt là si Liễu nói với giọng lúc đùa cợt, lúc hàng học Bị biết tẩy, mình càng xuống nước Ai để ý anh vậy nhỏ Bỗng có tiếng sau lưng Liễu biết ngay đó là tiếng của thầy xuyệt Chứ chẳng ai khác Còn liễu có chuyện gì mà tới đây xí xí ôm sòn vậy Dạ thưa thầy, dạ chị mi Châu Bảo tới trả cuốn sách cho anh Minh Sách dươi dở, đưa đâu Đưa đi, đi coi, tạ coi có ém thư tự gì, qua lá gì trong đó không đó. Mình nhanh tay lấy cuốn hình học trong không gian trình thầy. Thầy xuyệt mở ra là từng trang, rồi cầm một bên bìa sách vũ vũ, đi lịa. Mấy miếng giấy con con rơi xuống đất, thầy khon xuống nhặt, liễu nháy nhó với mình, cho ổng mò tới Tết luôn. Rồi ông thầy... Đưa những tờ giấy nhỏ nhỏ ra ánh đèn trước hềm Xem cả bề mặt lẫn bề trái Rồi yên trí rằng đám học trò không có viết điều gì phạm luật quốc cấm Thầy mới trả sách cho Minh Nhưng vẫn còn gườm liễu Cháu nên giữ kỷ luật nha Trai gái không có được thừa, thư từ qua lợi lăng nhăng Dạ cháu đâu có dám Bánh khóe của tụi bay Tao nằm lòng hết Biết tại sao tao biết không Dạ tụi con đâu có biết Tại vì tao cũng có một thời làm quỷ phá nhà cha như tự bay bây giờ đó <cười> Mấy cái con đậm mới là quỷ chứ tụi cháu là người phàm thầy ơi Thầy xịt không còn nghi ngờ nên quay đương đi liễu đưa thư chớp nhón cho Minh Minh chụp lấy bức thư kẹp vào vở rồi ung dung đi qua mặt thầy xịt Tuy qua mắt được thầy nhưng Minh vẫn còn nghe ớn ớn sưng sống Thầy Sệt đứng ở cửa ngó vô lớp học với cái chiếc quạt giấy nâu nâu giá 2 xu mua ở chợ. Cái giật bất ly thân luôn luôn dính ở tay thầy. Thầy dùng để quạt cho khô mồ hôi và che cái bụng màu mỡ của thầy. Lúc nào thầy cũng thở hỗn hển, làm như trời thiếu dưỡng khí cho thầy thở. Tuy vậy, thầy vẫn siêng năng rình mò để bắt phạt học trò. Nhưng đứa nào bị xí nhà lê mà kiên nhẫn năng nghĩ thầy chừng nửa tiếng đồng hồ, Và hứa sẽ không tái phạm thì thầy sẽ tha cho. Do đó học trò kháo với nhau rằng thầy xịt lấy bụng ở đời. Minh vào tận trong góc phòng len lén mở phong bì lấy thư ra đọc. Anh Minh thân mến, em được thư của anh một cách bất ngờ do chị Liễu trao lại. Chị bảo rằng thư do chị My bắt gặp trong quyển La Rue, Rồi chị Bảo Liễu đưa cho em Vì bên ngoài phong bì có tên người gửi là anh Và người nhận là em Nếu không thì chắc bức thư sẽ đi lang thang Như một con thuyền không bến Hoặc một món hàng rong chẳng biết ai là kẻ gửi Và ai là người nhận Anh Minh Em rất xúc động đọc những dòng chữ của anh Em có thể nói với anh rằng Em sẽ đáp lại tình cảm nồng trái của anh Nếu như bức thư tới với em cách đây dài tuần. Ngặt gì em nói vậy chắc anh sẽ buồn lòng, nhưng em không thể nói khác hơn. Em vừa đọc quyển *The Monami* của *Afrans*, trong đó có một câu em nhớ mãi. Nơi mà tôi đứng, tôi chỉ muốn đứng một mình. Là *Ursi River*, *Etherson*. Trong hoàn cảnh này. Chắc anh cũng muốn như vậy, phải không anh? Do đó em xin chép ra để đáp lại những gì anh mong muốn mà không đạt được ở em Xin anh hãy nhìn sang bên trái, bên phải của anh Anh sẽ thấy là bạn anh, bạn em, những người có nhan sắc và đức tính tốt hơn em Họ cũng đã để ý anh từ lâu Và em biết chắc rằng nếu anh đến những nơi ấy Thì anh sẽ được tội nguyện Ederson Emily Lillian Mình không đọc nổi hết bức thư Chàng tự hỏi Ai là kẻ được cái diễm phúc Đứng một mình trong trái tim nàng